Hôm nay có khả năng là hai tay Saga lần đầu tiên trong cuộc sống của nó nhiễm máu. Nhưng việc này sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Tại thế giới vũ lực là tuyệt đối này, không cần cái thứ hình hoa làm cảnh trong nhà. Với lực lượng của cao lôi hoa là có thể bảo vệ mấy đứa nhỏ có thể sinh tồn trong loạn thế. Nhưng làm như vậy... Bọn nhỏ cũng mất đi bản năng sinh tồn ở thế giới này Đó là điều Cao Lôi Hoa lại không hề mong muốn Rất nhanh, bốn người đã đi tới cửa học viện Ma Võ Thánh Peter Nhìn cánh cửa học viện thật lớn Cao Lôi Hoa không mở to mắt Cũng thấy bảy chữ học viện Ma Võ Thánh Peter to khủng bố đập thẳng vào mắt Học viện ma võ thánh bi tơ bảy chữ toa ánh vàng rực rỡ treo ở phía trên cửa lớn học viện. Cũng không dùng đến vật gì chống đỡ. Đây là dùng ma pháp phù không thuộc treo lên. Nguyệt nhị thấy cao lôi hoa nhìn chầm chầm bảy chữ kia, liền nhỏ giọng giải thích một chút. Tương đối sáng tạo đó cao lôi hoa cảm thán một chút rồi nói tốt lắm, vào đi thôi. Nhìn xong cao lôi hoa cũng không thèm để ý mấy chữ to này, thẳng một đường tiến vào. Đứng lại. Nơi này là học viện Ma Võ Thánh Peter. Xin đưa ra giấy thông hành của ngươi. Người khốn phận sự không được đi vào. Hai gã đại hán thân mang khôi giáp giống kỵ sĩ Âu Châu thế kỷ 17 trắng trước người cao lôi hoa. Cao lôi hoa quay đầu nhìn ba đứa nhỏ. Không ngờ đám nhóc này lại không nói cho hắn biết rằng học viện không phải ai đều có thể đi vào. Saga khẽ nhếch miệng. Ngày hôm qua nó rất kiết động. Không ngờ đã quên nói cho Cao Lôi Hoa muốn tiến vào học viện phải có giấy thông hành. À, ở tôi là phụ huynh của ba đứa trẻ, hôm nay tới có chút việc. Cao Lôi Hoa chen qua ba đứa nhỏ nói với hai đại hán kia thật xin lỗi người không liên quan không được đi vào hai đại hán giống như người máy cứng nhắc trả lời với giọng đều đều ác cao lôi hoa đã có điểm buồn bực a đây không phải nguyệt nhi sao có chuyện gì thế đúng lúc này một giọng nữ thật êm tai vang lên bên cạnh bọn cao lôi hoa cao lôi hoa quay đầu nhìn qua bên cạnh bọn họ là một siêu cấp mỹ nữ mặc ma pháp Trường bào màu hồng, mái tóc ngắn màu vàng khiến nàng sự thu hút đặc biệt vì là hỏa hệ pháp sư, ánh mắt của nàng cũng có màu đỏ. Đây là tượng trưng cho ma đạo sĩ bậc 6. Ở thế giới này tu luyện ma pháp đạt tới bậc 6. Ánh mắt sẽ chuyển biến nhan sắc do tu luyện ma pháp khác nhau hơn nữa loại màu sắc biến đổi này cùng màu đỏ trời sinh không giống thực dễ dàng nhận ra bởi vì màu sắc của ma đạo sĩ còn có một tia hào quang mãi cho đến sau thánh giai mới có thể biến mất Ủa? là diệp diễm đạo sư nguyệt nhị nhìn thấy mỹ nữ ma pháp này liền tôn kinh kêu lên a Nguyệt Nhi, thời gian đã không còn sớm sao lại còn không đi vào Diệp Diễm cười hỏi. Việc này là bởi vì vú em của chúng em đến đây, nhưng là bọn họ không cho vú em của chúng em đi vào. Nguyệt Nhi khẽ chỉ vào Cao Lôi Hoa. Vú em Diệp Diễm đưa mắt nhìn Cao Lôi Hoa sau đó nhẹ nhàng cười nói hóa ra là phụ huynh của Nguyệt Nhi. Vậy đi theo tôi. Nếu là phụ huynh của Nguyệt Nhi thì không có chuyện gì. Diệp Diễm nhẹ nhàng cười, sau đó đi lên cùng hai kỵ sĩ kia nói vài tiếng. Sau đó cười xoay người vẫy tay với mấy người cao lôi hoa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 34 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 34 Nguyệt Nhi cháu kêu diệp diễm là gì cao lôi hoa nghi hoặc hỏi a vú em diệp diễm giáo sư là đạo sư dạy chúng cháu ma pháp hơn nữa tại học viện cô ấy là một trong số những người đối xử rất tốt với chúng cháu nguyệt nhị giới thiệu tiếp diệp diễm đạo sư không chỉ xinh đẹp mà còn là lục cấp cường giả cháu ở học viện cũng được cô ấy chiếu cố rất nhiều À, vậy chú đây phải cảm ơn nàng ta rất nhiều. Xem ra Nguyệt Nhị đánh giá cô ấy rất cao. Cao lôi hoa mỉm cười trong lòng lại thầm nghĩ đừng nói đâu xa, mẹ mấy đứa cũng lợi hại không kém đâu. Đại kiếm sư bập sáu chỉ là mấy đứa không biết mà thôi. Mắt nhìn Diệp Diễm Đạo Sư đang vẫy tay với bọn họ, Cao lôi hoa mỉm cười. Không biết vì lẽ gì. Vừa rồi lúc đi qua bên người nàng Cao lôi hoa luôn có thể cảm thấy một loại cảm giác rất quen thuộc trên người nàng Cũng không phải đã từng quen với nàng Mà là nàng có một loại khí chất kỳ lạ Cái loại nói chuyện này mang theo một chút cảm giác cô độc Giống như loại cảm giác trước khi mình chấp hành nhiệm vụ ngày xưa a, suy nghĩ linh tinh rồi Cao Lôi Hoa vỗ vỗ đầu, sau đó cùng ba đứa nhỏ đi theo phía sau Diệp Diễm hướng vào trong học viện. Quả nhiên, Diệp Diễm mặt mũi tương đối lớn, lần này hai kỵ sĩ cũng không ngăn cản Cao Lôi Hoa nữa. Ha ha, Diệp Diễm giáo sư thật uy phong. Lần này thật sự đa tạ cô. Cao Lôi Hoa cười nói. Giáo sư Diệp Diễm nghi hoặc cười nói tôi là đạo sư nơi này thôi, bọn họ tự nhiên cũng cho ta chút thể diện. Tôi chỉ nói anh là bằng hữu của tôi, bọn họ cũng sẽ không ngăn cản bằng hữu của tôi. Cảm ơn Diệp Diễm đạo sư. Cao lôi hoa mỉm cười. Không có gì phải cảm ơn, anh là phụ thân của Nguyệt Nhị Hả. Trông anh vẫn còn trẻ tuổi lắm. Diệp Diễm quay về cao lôi hoa cười. Phụ thân cao lôi hoa sửng sốt rồi chỉ đành cười trừ. Hiểu ra người nơi này chưa từng nghe qua chức nghiệp vú em này, liền đem vú em trở thành cha. Tuy nhiên cao lôi hoa lại không có giải thích, ngược lại còn đồng ý cứ xem là vậy. Nhìn ba đứa nhỏ xinh xắn khiến bao người yêu mến ở phía sau, cao lôi hoa không thể không cảm thán nói. Đúng rồi, anh tên là gì? Tôi cũng không thể kêu anh là anh mãi được. Diệp Diễm nhẹ nhàng cười. Gọi tôi là Cao Lôi Hoa đi. Cao Lôi Hoa trả lời. Được Cao Lôi Hoa. Diệp Diễm gọi tên của hắn Cao Lôi Hoa tiên sinh, không phải tôi có thành kiến với anh. Chỉ là tôi thật sự không chấp nhận được. Diệp Diễm nhìn Cao Lôi Hoa thẳng nhiên nói anh là phụ thân của bọn Nguyệt Nhị Nhưng nhiều năm như vậy Tôi đều không thấy anh xuất hiện bên chúng Thân là một người cha anh thực vô trách nhiệm đó cảm ơn vì lời nhắc nhở của cô Cao Lôi Hoa thở dài Bởi vì một câu này Hảo cảm Cao Lôi Hoa đối với Diệp Diễm lại tăng thêm vài phần điểm ấy Tôi đã chú ý tới. Từ hôm nay trở đi tôi vĩnh viễn sẽ không tiếp tục để mấy đứa nhỏ này chịu một chút ủi khuất nào nữa. Tuy lời nói của Cao Lôi Hoa rất bé nhưng lại đủ cho ba đứa nhỏ phía sau nghe được. Đây là lời thề của Cao Lôi Hoa cũng là hứa hẹn đối với ba đứa nhỏ. Như vậy là tốt. Diệp Diễm gật gật đầu bọn Nguyệt nhị Lúc còn là ấu thơ đã chịu nhiều thiệt thòi. Hy vọng anh có thể bù đắp cho chúng Tôi biết tôi sẽ làm được Ánh mắt cao lôi hoa mang theo sự tự ái Còn có chút đau lòng Hắn không thể tưởng tượng được phụ thân bọn nhỏ Vì cái gì có thể vứt bỏ mấy đứa nhỏ này Mà tỉnh tâm cũng cho tới bây giờ Cũng không hề hé môi với hắn về phụ thân bọn nhỏ Tới nói chuyện còn chưa được một lời Mà đòi thủ thị chuyện này chuyện ca Y A vâng, O Là Cao lôi hoa nghĩ đến phụ thân bọn nhỏ có lẽ rời khỏi bọn chúng một năm trước Bởi vì đứa nhỏ nhất Ru mới được một tuổi Chính là hiện tại nghe Diệp Diễm vừa nói Dường như mấy đứa nguyệt nhị đã nhiều năm không có phụ thân A Cao lôi hoa lắc đầu, không nghĩ nữa. Thuyền! Hắn cũng không muốn đi hỏi tỉnh tâm, dù sao tỉnh tâm muốn nói đều đã thông qua vài loại cách thức biểu đạt cho hắn. Không muốn nói thì hỏi cũng vô nghĩa. Cao lôi hoa luôn cho rằng làm người nên có bí mật của riêng mình. Nếu không thì cũng chả khác gì cái nhà không cửa rộng toan hoát mời bác thoải mái vào chơi đâu. Đúng rồi, không biết cao lôi hoa tiên sinh đột nhiên đến học viện có chuyện gì vậy Diệp Diễm nhẹ giọng hỏi. a là có chút việc. Cao lôi hoa cười nhẹ tuy nhiên không phải là việc gì lớn, chỉ là chút việc vặt. Đúng rồi, Diệp Diễm đạo sư có thời gian rảnh ta mời cô ra ngoài dùng một bữa cơm nhé. Ý của anh là gì? Diệp Diễm như mày phải nhớ anh đã là phụ thân của đám Nguyệt Nhị Sao lại còn muốn mời ta ăn cơm Cao Lôi Hoa đần thối mặt Ngẫn tò te không hiểu gì cả Ăn bữa cơm thôi mà Chẳng lẽ có liên quan gì đến thân phận của mình May mắn Nguyệt Nhị các nàng đã quen với trình độ hiểu biết về cuộc sống của Cao Lôi Hoa Nguyệt nhị khe khẽ nói với cao lôi hoa vú em. Chuyện này. Mời một người con gái đi ăn cơm là có ý muốn ước hẹn với nàng. Sạc. Cao lôi hoa gãi đầu vội vàng giải thích chuyện này. Diệp Diễm giáo sư tôi không phải có ý này. Ý của tôi là mấy đứa Nguyệt nhị ở trường học được cô chiếu cố. Tôi chỉ là muốn mời cô ăn cơm để bày tỏ lòng biết ơn. Tôi thật sự không có ý gì khác. Cô đừng hiểu lầm. Diệp Diễm khẽ nhìn hai mắt cao lôi hoa, ánh mắt là cửa sổ tâm hồn của con người. Theo trong mắt cao lôi hoa, Diệp Diễm thấy được chân thành. Được rồi. Diệp Diễm đỏ mặt nhẹ nhàng gật đầu. Tuy rằng đối phương không có ý ước hẹn. Nhưng cùng người ta đi ăn cơm vẫn có ý là ước hẹn nha. Được rồi, vú em. Cháu cùng Diệp diễm Đạo Sư phải đi tới Ma Pháp Ban. Nguyệt Sư phải đi trọng kiếm sĩ Ban. Mà Saga phải đi khinh kiếm sĩ Ban. Là ba nơi khác nhau. Nguyệt Nhị phức phức tay với Cao Lôi Hoa. Mấy ngày nay, quan hệ tốt nhất với Cao Lôi Hoa dường như vẫn là nha đầu Nguyệt Nhị. Cũng không biết có phải bởi vì nguyên nhân mỗi sáng đều được Cao Lôi Hoa cổng về nhà hay không? Như vậy à, vậy được rồi, sa ga chúng ta đi thôi. Cao Lôi Hoa trả lời, phức phất tay chào Nguyệt Nhị cùng Nguyệt Sư tự mình cẩn thận một chút, chú cùng sa ga đi trước. Ha ha! Nhìn Cao Lôi Hoa cùng sa ga đi xa, Nguyệt Nhị mới xoay người lại cùng Diệp Diễm đi tới Ma Pháp Vang. Nguyệt nhiệt, phụ thân bọn em tuổi thật là trẻ nha. Tuy nhiên, còn quá trẻ tuổi mới có thể vô trách nhiệm như vậy. Diệp Diễm nhìn bóng dáng cao lôi hoa đi xa hơi bất mãn nói. Ấn tượng đầu tiên của Diệp Diễm về cao lôi hoa cũng không tốt lắm. Bởi vì theo bản năng nàng xếp cao lôi hoa vào loại nam nhân vô trách nhiệm. Nếu không phải Cao Lôi Hoa nói qua sẽ chịu trách nhiệm với bọn nhỏ, Diệp Diễm căn bản sẽ không để ý tới lời mời ăn cơm của Cao Lôi Hoa. Diệp Diễm đạo sư, ông ấy không phải là phụ thân của chúng em." Nguyệt Nhị khẽ giọng nói, chỉ là âm thanh rất nhỏ Diệp Diễm cũng không nghe được. Tuy nhiên, ông ta thực sự còn tốt hơn so với phụ thân chúng ta. Nguyệt nhị trong lòng thầm nghĩ, đặc biệt một câu kia của cao lôi hoa tôi vĩnh viễn sẽ không tiếp tục để mấy đứa nhỏ này chịu một chút ủi khuất cũng in sâu vào trong lòng nàng. Không chỉ là nàng, chỉ sợ Saga cùng Nguyệt sư cũng giống như vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 35 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz Chương 35 Saga Hưng phấn cùng Cao Lôi Hoa đi về hướng khu học viện kiếm sĩ. Dựa theo lời Cao Lôi nói, bây giờ việc Saga phải làm chính là đối mặt với Peter. Theo Cao Lôi Hoa đoán, sau khi Saga gặp Peter có thể xảy ra hai trường hợp Thứ nhất là Peter đắc chí lại vũ nhục Saga, bởi vì chuyện hôm qua khả năng trường hợp này xảy ra rất lớn. Thứ hai là Peter sẽ tạm thời trốn tránh Saga. Sợ Saga trả thù. Tuy nhiên khả năng trường hợp này xảy ra không cao. Nếu là trường hợp thứ nhất thì rất tốt. Nếu là trường hợp thứ hai, Saga đành phải đi tìm Peter rồi. Nói chung là buộc Peter phải thượng đài khiêu chiến là xong. Hy vọng thằng ông đó tự vác sát đến khiêu khích ta. Saga mỉm cười tà ác. Đi một lát liền thấy phiếu trước có một luyện võ trường khá lớn. Bên trong trang thiết bị đầy đủ, hơn nửa người rất đông. Saga chỉ khoảng sân luyện võ trường kia nói với Cao Lôi Hoa vú em. Ngay phía trước là nơi sáng nay chúng cháu tu luyện. Ừ, được rồi, cháu đến đấy đi. Thằng nhóc Peter giao cho cháu tự giải quyết, nếu cái tên he cái gì doan đó ra mặt thì để ta giải quyết là được. Cao lôi hoa dũi ngón tay, một tia lôi quang mờ mờ từ đầu ngón tay toát ra. Thực lực bậc bảy giải quyết một tên bập năm khá dễ dàng. Không sợ cái tên Peter an phen đen đến, chỉ sợ hắn không đến thôi. Như đã bàn, Saga lạnh lùng đi về phía luyện võ trường. Chỉ là khác lần trước, nắm tay Saga run nhẹ, đây là run vì hưng phấn. Saga lúc đi đến cố ý gây sự chú ý cho Peter. Ô oh, đây chẳng phải là Saga đồng học thiên tài kiếm sĩ sao Peter vừa thấy Saga đến. Tinh thần lập tức phấn khởi cười nói với Saga thế nào. Vết thương trên mặt không ngờ hết rồi. Xem ra người mẹ không biết xấu hổ của ngươi cũng khéo tay đấy Peter đi tới trước mặt Saga. Dùng vẻ mặt tươi cười châm biếm Saga. Tránh ra. Saga lạnh nhạt nói. Ha ha ha ha. Không ngờ ngươi vẫn còn kiêu ngạo như vậy à, đồ con hoang Peter cười điên cuồng. Nhiệm vụ của hắn chính là kích động Saga. Làm Saga lại ra tay đánh hắn, thế là hắn thành công rồi. "Được, giỏi lắm Saga." Dương nắm đấm với Peter. Trong mắt Peter hiện lên vẻ hưng phấn, Saga là thiên tài, hơn nữa Saga đối nhân xử thế khá bình tĩnh. Chỉ là khi chuyện liên qua đến mẹ tĩnh tâm của hắn, Saga luôn dễ dàng nổi giận. tĩnh tâm chính là điểm yếu của Saga. Nhưng mà hôm nay Saga hình như không giống so với trước kia. Mặc dù nổi giận nhưng không có ra tay đánh hắn. Ha ha! Chẳng lẽ ngày hôm qua bị dọa vỡ mực? Có giỏi thì đánh ta xem Peter thấy Saga không dám động thủ. Liền bắt đầu kêu ngạo Hắc hắc Saga cười lạnh lùng Xoét một tiếng rút trường kiếm chỉ vào Peter ta Saga thanh đồng kiếm sĩ bập ba Khiêu chiến ngươi Saga lạnh lùng nói đáp ướm lời khiêu chiến của ta đi Peter Peter không nghĩ tới Saga lại đột nhiên ra thủ đoạn như vậy Peter bây giờ bất quá mới là một gã hắc thiết kiếm sĩ bậc 2. Sao có thể là đối thủ của Saga Thanh Đồng kiếm sĩ bậc 3? Ta ta vì sao phải nhận khiêu chiến của ngươi? Peter đáp lại, giọng hơi đuối. Saga lạnh lùng hừ một tiếng rác rưỡi ngươi ngươi nói cái gì? Rát rơn. u, Vinh. Quy. Quy. Ơ Ơi Sư Ai Gơn Lạnh nhạt đáp không dám nhận khiêu chiến của ta Loại rác rưỡi như ngươi không có tư cách nói chuyện trước mặt ta Cút ngay hoặc là nhận khiêu chiến của ta Lý trí nói cho Peter, hắn nên cự tuyệt Nhưng nếu một khi cự tuyệt, bản thân ở học viện sẽ không ngẫm đầu nên được Thế giới này rất thực tế. Chỉ cần cấp bậc hai người không quá chen lệch. Nếu không dám nhận khiêu chiến của người khác thì chính là kẻ nhu nhược. Vĩnh viễn bị người khinh thưởng. Liều mạng. Peter kiên quyết hạ quyết tâm trong lòng. Tối đa bị hắn đánh một chút, sợ cái gì. Cùng lắm thì gọi Peter an phen đen ra mặt. Chỉ đáng tiếc là lần này Peter đã sai lầm rồi. Lần này Saga cũng không dự định dễ dàng buông tha cho hắn. Án theo yêu cầu của Cao Lôi Hoa, Saga phải làm cho chính Peter mở miệng. Được. Ta chấp nhận Peter làm bộ thề chết không lui thời gian. Địa điểm. Ngươi chọn đi sau khi thấy Peter đã đáp ứng. Khóng miệng Saga nhếch lên gian ác. So với tưởng tượng còn đơn giản hơn Tên Peter này quả thật rất biết phối hợp Thậm chí không cần Saga phải nghĩ nhiều Không cần phải chọn cái gì Saga cười âm hiểm Thời gian chính là bây giờ Địa điểm chính là nơi này Ngay bây giờ trận chiến của chúng ta Bắt đầu luôn đi trường kiếm của Saga rung lên Ngay ngay bây giờ Peter yếu ớt hỏi Đương nhiên Chờ đợi không bằng luôn và ngay. Sagazer kiếm lên đến đây đi, Peter, để ta nhìn xem ngươi cuối cùng là loại rác rưỡi gì. Peter cắn chặt răng tay phải hắn ôm thầm đẩy đẩy đồng bọn, ý bảo hắn đi gọi Peter Anfen đen đến. Tên đồng bọn bên cạnh gợt gật đầu, lặng lẽ lui về phía sau mấy bước, sau đó len lén chạy ra khỏi luyện võ trường. Chạy tới khu viện kỵ sĩ, nơi Peter Anfen đen ở. Sa xa, xa, Cao Lôi Hoa nhìn theo tên kia, cười thầm nhưng cũng không ngăn trở. Cao Lôi Hoa chính là muốn để cái tên Peter An Phen đen kia lại đây. Không đến Cao Lôi Hoa làm sao dạy dỗ hắn được. Hắc hắc! Saga rút trường kiếm sau đó liền nhảy lên trên sàn tập. Đến đây đi, Peter! Cho ta thưởng thức kiếm kỹ của ngươi nào không còn cách nào khác. Peter đành cắn chặt răng. Rút bội kiếm của mình đi đến đài khiêu chiến. Saga đắc ý cười. Ba phút. Cao lôi hoa đã nói với Saga. Nếu muốn biến Peter thành tàn phế chỉ có ba phút thời gian. Bởi nếu không có gì bất ngờ. Sau 3 phút tên giáo quan kỵ sĩ học viện Peter Anfen đen kia sẽ có thể đến đây. 3 phút. Trong mắt Saga lấp lánh một tia hắc quang, lúc này con ngươi Saga so với đêm tối còn đen hơn vài phần. Bắt đầu đi Saga vung trường kiếm nhằm vào Peter. Peter nuốt nước bọt trong lòng thầm nghĩ, lấy thực lực bập hai của hắn Nếu chỉ cố gắng phòng thủ, hẳn là có thể duy trì đến lúc Peter Anfen đen tới. Chỉ cần Peter Anfen đen đến, bản thân liền an toàn. Chỉ cần cho hắn thời gian 3-4 phút. Nhưng mà Saga cũng biết thời gian quý giá. Sạc một tiếng trên trường kiếm của Saga lấp lánh hào quang màu xanh, đúng là kiếm khí của bậc ba thanh đồng kiếm sĩ. Vừa ra tay, Saga đã dùng toàn lực lộ rõ ý định không để cho Peter cơ hội. Bạn đang đọc chuyện được lấy tại thân là kiếm sĩ bập 2 Peter cũng không có kiếm khí trâu như vậy. Kiếm khí của kiếm sĩ bập 2 khó khăn lắm chỉ có thể vận hành trên thân kiếm. Cũng không có khả năng hiện ở mặt ngoài của kiếm. Càng đừng nói sử dụng kiếm khí. Gia da Saga quát một tiếng cất bước vọt đến trước mặt Peter. Trường kiếm chém thẳng xuống Peter. Peter vội vàng vung kiếm lên, liên tục chống đỡ trường kiếm của Saga. Nhưng kiếm đang chém tới Saga đột nhiên chạy lệnh. thấp người trường kiếm trong tay hữu dị thu lại. Đồng thời lại nhanh chóng từ dưới chém lên tay phải của Peter. Phản ứng của Peter không tồi. Cho dù kiếm của Saga hủy dị như vậy. Nhưng Peter còn có thể lui về phía sau một bước. Một bước này giúp hắn thoát được một kiếm của Saga. Kiếm của Saga chỉ liếm qua áo ngoài của hắn. Để lại trên tay hắn một vết rách. Mặc dù kiếm của Saga không chạm đến Peter. Nhưng kiếm sĩ trong thế giới này còn có kiếm khí nữa. Sát chỉ nghe ga quát to một tiếng kiếm khí màu xanh mạnh mẽ phóng ra. Trong sự kinh ngạc của mọi người, thanh đồng kiếm khí giống như cắt đậu phụ, dễ dàng chém đứt tay trái của Peter. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 36 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 36A Ngươi Peter kêu thảm thiết, đồng thời tay phải ném trường kiếm xuống đất, ôm chặt lấy cánh tay cuột. Trong đầu hắn bây giờ trống rỗng, hắn căn bản không nghĩ tới Saga sẽ tàn độc như vậy, không ngờ dám chém cục tay hắn. Máu tươi không ngừng từ cho tay cục chảy ra, không cách nào cầm được. Peter hoảng sợ nhìn Saga. Từ trong mắt Saga, Peter thấy được sát ý. Saga muốn giết hắn. Không, không muốn. Đừng giết ta Peter bỗng nhiên điên cuồng kêu lên. Hừ Saga lạnh lùng hừ một tiếng. Hắn cũng không định buông tha cho Peter như vậy. Dựa theo ước định cùng cao lôi hoa. Còn một cái lưỡi. Saga không để ý tới Peter kêu thảm thiết. Bước một bước tới trước mặt Peter. Trường kiếm trong tay hướng về phía trước. Chọc vào trong miệng Peter. Kiếm phong vừa chuyển, đầu lười từ trong miệng Peter rơi xuống. Dương mắt nhìn Peter trở thành một người máu. Saga không có một chút hối tiếc nào. Ngược lại Saga còn có một cảm giác khác máu. Loại cảm giác này thật tuyệt. Dường tay từ xa, một tiếng quát lon hét lên. Âm thanh từ xa lại gần, theo đó, một bóng người cường tráng nhằm hướng bên này lao tới. Cao lôi hoa ngoảnh lại nhìn, người đến là một gã đàn ông tóc nâu. Mà bên cạnh gã đàn ông này chính là kẻ trước đó đứng bên cạnh Peter sau đó len lén chạy ra ngoài. Không cần phải nói cũng biết gã đàn ông này chính là Peter An Phen Đen kỵ sĩ Hoàng Kim Vật Năm. Peter An Phen Đen chạy tới đài quyết đấu, nhưng mà hắn vẫn tới quá muộn. Khi hắn chạy đến, nhìn thấy Peter cả người đầm đìa máu, hơn nửa một bàn tay bị chặt đứt. Peter An Phen Đen bước nhanh về phía trước, đồng thời phủ ma pháp trị liệu lên người Peter. Không ngờ, Peter An Phen Đen cũng biết một chút ma pháp trị liệu. Tuy nhiên ma lực của Peter An Phen Đen trình độ rất thấp. Chỉ có thế tạm thời giúp Peter ngừng chảy máu. Là người làm Peter An Phen Đen ngẫm đầu hung hăng nhìn Saga. Đúng thì thế nào Saga cười đễu không thèm để ý đến ánh mắt giết người của Peter An Phen Đen. Saga ung dung vung kiếm. Thu vào trong bao rồi xoay người bước xuống đài. Từ đầu tới cuối không thèm liếc Peter An Phen Đen lấy một cái. Ngươi thật độc ác Peter An Phen Đen cắn răng trì vũ thuật trong tay cuồng cũng không ngừng truyền lên người Peter. Chỉ là khiêu chiến không ngờ ngươi chém đứt tay nó. hừ Saga hừ lạnh một tiếng kiêu chiến không phải trò chơi. Vì thương là không thể tránh khỏi. Nếu hắn đã nhận khiêu chiến. Phải biết là có khả năng bị thương chứ. Tốt, tốt, ngươi được lắm. Mặt Peter An Phen đen lộ ra nụ cười tàn bạo đã như thế, để ta dạy dỗ ngươi một trận. Để ngươi biết thế nào là khiêu chiến chân chính. Ngoan ngoãn học một chút đi Peter An Phen đen nhặt lấy trường kiếm dưới đất của Peter chém về phía saga ngươi không phải nói muốn khiêu chiến sao. Đến đây đi. Để ta cho ngươi một chút giáo hướng Cái đồ tạc chuẩn không cha kia kiếm của Peter An Phen Đen rất nhanh Trường kiểm tỏa kim quan trong nháy mắt đã hiện ra sau đầu Saga Thực lực bập này quả nhiêu không tồi Thế kiếm này Saga bập ba khẳng định không tiếc nổi Một kiếm này của Peter An Phen Đen tuyệt đối là muốn dồn Saga vào chỗ chết Kiếm của Peter An Phen Đen đã nhanh, nhưng có người so với hắn còn nhanh hơn. Thân ảnh cao lôi hoa chật lón tốc độ so với Peter An Phen Đen còn nhanh hơn vài phần hiện ra trước mặt hắn. Đồng thời, ngón tay của cao lôi hoa nhẹ nhàng kẹp lấy trường kiếm của Peter An Phen Đen. Con ta còn không đến phiên ngư dạy dỗ. Ngươi! Còn chưa đủ tư cách nhìn tên Peter An Phen đen tóc nâu trước mắt. Âm thanh của cao lôi hoa lạnh lẽo như băng. Làm cho người nghe đều cảm giác run lên. Ngươi là ai Peter An Phen đen đỏ mắt nhìn cao lôi hoa chầm chậm. Hừ cao lôi hoa không trả lời Peter An Phen đen. Chỉ thấy tay phải giữ kiếm của cao lôi hoa bắn ra một đạo lôi quang tinh tế truyền lên thân kiếm của Peter An Phen Đen. Năng lượng trong lôi quang đem cả Peter An Phen Đen và kiếm bắn ra. Lôi quang từ thân kiếm truyền vào người Peter An Phen Đen làm hắn trong nháy mắt lâm vào trạng thái tê liệt. Hắc hắc là Peter An Phen Đen hả? Cao lôi hoa nhìn Peter An Phen đen lạnh lùng cười tuy ngày hôm qua ngươi lợi dụng chỗ sơ hở khiến con ta Saga bị thương. Cũng bỏ qua đi. Nhưng mà hôm nay Saga quan minh chính đại cùng người thiêu chiến mà một kiếm vừa rồi ngươi là có ý tứ gì ta? Ta chỉ dạy học sinh thôi. Gặp đối thủ quá hùng mạnh Peter An Phen đen lập tức tỏ ra yếu thế. Nguồn truyện cao lôi hoa hừ lạnh nói cho ngươi một việc. Con của ta không tới lượt ngươi dạy dỗ. Dạy con ta, ngươi đơn con mẹ nó phải trả giá, phải trả giá. Còn nữa, một kiếm vừa rồi của ngươi đã sớm vượt quá khái niệm dạy. Nếu không có ta, chỉ sợ con ta đã chết dưới kiếm của ngươi rồi khí thế của cao lôi hoa ngày càng cao. Khi thế nặng nề trấn áp khiến Peter An Phen Đen không bật nổi. Cao lôi hoa sợ dĩ hung hăng quát tháo mấy câu thừa thải cũng không phải chỉ ra cái sai của Peter An Phen Đen. Mà là tạo cho mình một lý do động thủ, một lý do để chém người. Tin tức Peter cùng Saga quyết đấu rất nhanh truyền ra toàn bộ học viện. Lúc này, sau khi nghe thấy tin như thế... Mọi người trong học viện bắt đầu chạy đến đây tụ tập. Khi nghe thấy Saga chém đứt một tay của Peter, mấy người chủ trì trong học viện cũng đứng ngồi không yên. Lúc này, trong trường học, mấy người chủ trì đều chạy lại bên này. Trong đó bao gồm cả lão già đã giao dịch vói cao lôi hoa một viên siêu cấp Ma Tinh. Viện trưởng học viện Ma Võ Thánh Peter lôi hệ thánh ma đạo sư solo môn môn thi triển chiêu mà chỉ có cao thủ bậc thánh mới có thể làm được lăng không phiêu vũ cấp tốc bay tới võ đấu tràng phía sau solo môn là một lão già rất giống quan minh kỵ sĩ bậc sáu lu ke cũng chính là tên lu ke tình địch cu cao lôi hoa không cần nói cũng biết vị này chính là cha của lu ke Phó Viện Trường Học Viện Ma Võ Thánh Peter, Phong Chi Kiếm Thánh Robin Hood. Trong đám người đông đảo còn có Mỹ nữ đạo sư xinh đẹp diệp diễm cùng đại nữ Nhi Nguyệt Nhi. Ngay cả Nguyệt sư cũng không biết từ lúc nào đã chạy đến đây. Sau khi mọi người chạy tới không hẹn mà thấy được tình cảnh trên sàn đấu. Cao lôi hoa đứng sườn sưởng giống như thiên thần nhìn Peter an phen đen dưới đất. Sau khi nhìn dung mạo cao lôi hoa, viện trưởng học viện ma võ thánh Peter, lôi hệ thánh ma đạo sư Solomon cả người run lên. Chuyện cao lôi hoa đổi viên ma tinh bỏ đi với lão, lão vẫn nhớ rất rõ ràng. Sau khi nhìn cao lôi hoa một cái, Trong lòng Solomon nghĩ thầm chẳng lẽ hắn muốn đòi lại viên ma tinh cuồng bạo thất cá. Trời, viên ma tinh bị mình dùng hết rồi. Ách, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đến lúc đó nếu hắn hỏi, mình sẽ mặc giày phủ nhận là xong. Nghĩ đến đây. Solomon lộ vẻ mặt dứt khoát. Trong lòng chú ý quyết định. Bất kể cao lôi hoa hỏi cái gì. Lão đều một mực phủ nhận Chú ý tới cao lôi hoa còn có mỹ nữ giáo sư Diệp Diễm kia Lúc này nàng tò mò nhìn cao lôi hoa trên lôi đài Nguyệt nhi ba của em đến đây để Thay Saga trả thù Peter Diệp Diễm nghi hoặc hỏi Chuyện T Ui Nơ Hôm qua của Saga nàng cũng có nghe qua tuy rằng biết Peter Anfen đen ra tay nhưng chính là Peter Anfen đen án theo quy tắc làm việc cho nên hôm qua Saga chịu thiệt cũng phải chịu chỉ là Diệp Diễm không nghĩ tới ba ba trẻ tuổi của chúng lại mang Saga tìm đến đấu trường Peter đã hôn mê trên mặt đất cánh tay mất một bàn tay của hắn nhìn qua trông thật quá dị vâng đúng vậy Nguyệt nhị cũng không định dấu diêm cái gì, nhẹ nhàng lên tiếng ba nói, vĩnh viễn sẽ không để chúng em chịu thiệt thòi. Ba ba còn nói, ai dám chọc đến chúng em, ba sẽ làm cho bọn họ phải hoàn trả gấp mười. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 37 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 37 Diệp Diễm nheo mắt nhìn ba ba của Nguyệt Nhị. Lúc này, Diệp Diễm phát hiện đánh giá lúc trước của mình về nam nhân này hình như hoàn toàn sai lầm rồi. Nam nhân này nhìn qua tương đối là có trách nhiệm. Trên lôi đài cao lôi hoa nhìn tên kỵ sĩ Hoàng Kim vật nam cười khinh miệt. Sau đó quay đầu nhìn Saga nhẹ giọng nói Saga. Có cảm thấy chuyện chú bảo cháu làm rất tàn nhẫn không xa ga ngần người một lúc. Sau đó lắc đầu. Đúng là hài tử ngoan. Cao lôi hoa cười hài lòng chú sợ dĩ bảo cháu làm như vậy trước tiên là rất gà dò kỹ. Chú muốn nói cho mọi người ở đây biết các cháu đã không còn là những đứa trẻ chịu nhiều thiệt thòi nữa. Còn một điều nữa ta muốn nói cho mọi người biết bây giờ các cháu là hài tử của ta. Ai dám động đến hài tử của ta. Ta sẽ lấy mạng hắn một câu này của Cao Lôi Hoa tuy rất nhỏ nhẹ. Nhưng kỳ quái. Không ngờ mọi người ở đây đều nghe thấy lời của Cao Lôi Hoa. Tất cả mọi người vì một câu này của Cao Lôi Hoa mà chống kinh. Có thể nói Peter và Peter Anfen đen đúng là đen vã trưởng. Bởi vì bọn chúng vừa vạn đâm vào họng xuống. Cao lôi hoa đang muốn giết khỉ cho gà xem, mà hai tên bọn chúng liền thành con gà này. Không đổ máu sao có máu tanh, sự tình chính là đơn giản như vậy. Saga gật gật đầu mỉm cười. Máu tanh thì sao? Cái đó không làm nó sợ Mà nó cũng không cần phải sợ. Phía dưới, xem ta đây cao lôi hoa say người nhìn Peter An Phen Đen, sau đó bước về trước nửa bước. Tuy rằng chỉ là nửa bước, nhưng dưới sự uy ác mạnh mẽ của cao lôi hoa, Peter An Phen Đen cảm thấy như bị một cây búa lớn nệnh vào ngực một đòn nghiêm trọng. Nếu cứ đi xuống như vậy, Không cần cao lôi hoa phải ra tay An Phen Đen sẽ thất bại vì không ngăn được khí thế mạnh mẽ An Phen Đen cũng không phải thằng ngốc Bậc năm như hắn ở thế giới này cũng được coi là cao thủ Dưới tình huống như thế này An Phen Đen đã không còn quay đầu được nữa Tiến lên là lựa chọn duy nhất Hắn bày mưu tính toán cũng là để trả thù tỉnh tâm và con của nàng Chỉ là hắn không ngờ rằng Saga lại có một phụ huynh lợi hại như vậy, hơn nữa bụng dạ kẻ này rất hẹp hòi. Cùng đường, Peter An Phen Đen vẫn đấu khí toàn thân quát to một tiếng, đấu khi màu vàng nháy mắt bao quanh hắn. Hoàng Kim đấu khí gia tăng lực lượng cùng tốc độ của Peter An Phen Đen. Peter an phen đen như một đạo tàn ảnh nhanh chóng vọt đến trước người cao lôi hoa trường kiếm chém mạnh về phía cao lôi hoa. Đây là một kiếm trong tuyệt vọng, bí an phen đen chém bằng 200% sức lực. Trong mắt người bình thường đây là một nhát kiếm kinh thiên. Đối mặt với chiêu kiếm kinh người này, cao lôi hoa ngay cả ánh mắt cũng không thèm nháy một chút nào. Chỉ thản nhiên nói đầu tiên ta muốn nói với ngươi, ngươi chọc vào người không nên chọc. Cao lôi hoa dường như căn bản không thấy một kiếm này dựa theo ước định của ta và Saga. Ta trước hết chém tay phải cầm kiếm của ngươi Peter An Phen Đen còn chưa kịp phản ứng. Cao lôi hoa cả người bước về phía trước một bước. Sau đó xoay 180 độ. Động tác giống như người đánh bóng chuyền. Nháy mắt. Tư thế rất đẹp của Cao Lôi Hoa lướn qua kiếm của Peter Anfen đen. Đồng thời dao găm của Cao Lôi Hoa mang theo lôi quang mãnh liệt chém lên vai Peter Anfen đen. A, Peter Anfen đen hét thảm một tiếng bàn tay cao lôi hoa giống như một bão đao sắc bén chém đứt cánh tay phải của Peter Anfen đen sát tận vai bậc 7 đối với bậc năm vốn không phải là chiến đấu công bằng nhưng trên thế giới này vốn đã không công bằng chỉ có đạo lý sinh tồn của kẻ mạnh chỉ cần người là kẻ mạnh vậy ngươi chính là người tạo ra công bằng người Peter Anfen đen nhìn cao lôi hoa Tay trái hắn nhanh chóng phát ra từng chùm bạch quan. Đặt lên miệng vết thương trên tay phải. Làm sao? Cường giả bợp năm hoàng kim cao lôi hoa lạnh lùng nhìn Peter An Phen đen thật giỏi nha. Một thằng bắt con bợp năm cũng dám động đến con ta. Giỏi lắm hừ, hừ. Peter An Phen đen thở hỗn hỉn cũng không trả lời cao lôi hoa. Tay trái của hắn che giấu một tia hào quan đang ngưng tụ. Cao lôi hoa cũng thấy được tay trái của hắn, nhưng cũng không ngăn cản. Cao lôi hoa cũng tò mò xem hắn có thể làm được gì. Peter An Phen Đen cũng phát hiện cao lôi hoa không hề cử động. Có chiêu gì thì xuất ra đi cao lôi hoa khinh miệt nhìn Peter An Phen Đen. Ha ha! được đây là ngươi tự chuốt lấy nhé ta nói cho ngươi vừa nãy không tranh thủ giết ta chính là hối hận lớn nhất của ngươi ở kiếp này bi cơ an phen đen đột nhiên cười điên cuồng tiếp theo hắn vung tay trái lên một ma pháp trận đột nhiên hiện ra giữa không trung hỡi đây là cái gì trong hay phết cao lôi hoa nhìn ma pháp trận trên không Giọng tán thưởng Dạ, đây là chiêu hoán ma pháp trận gần giống triệu hồi ma pháp trận Một gã chiến sĩ hoặc ma pháp sư sau khi đạt tới bậc năm có thể thu phục một huyện thú Huyện thú này ít nhất có thể tăng sức chiến đấu cho chủ nhân lên gấp rưỡi Mà thời điểm chiến đấu có thể thông qua ma trận triệu hồi huyện thú Saga bình tĩnh nói cũng không tỏ vẻ lo lắng cho cao lôi hoa. Mấy nhóm người ở đây cũng đều cô có phản ứng gì, dù sao huyện thú tuy quý báu, nhưng ở đây rất nhiều người có. Nhưng mà Peter An Phan đen sau khi bày ra ma pháp trận này. Mỹ nữ giáo sư Diệp Diễm và lôi hệ thánh ma đạo sư Solomon đang xem cuộc chiến từ xa đều biến sắc. Đây căn bản không phải là ma pháp trận chiêu hoán huyển thú. Lôi hệ thánh ma đạo sư Solomon mở to hai mắt nhìn, chết tiệt. Đây căn bản không phải chiêu hoán huyển thú. Đây là cấm thuật ác ma chi hồn. Ác ma chi hồn là ma pháp trận triệu hồi linh hồn chiến sĩ viễn cổ. Nó có thể gọi một linh hồn chiến sĩ viễn cổ thánh kết nhập thân. Giúp cho bản thân tạm thời đạt tới cấp bậc thánh Chiêu này vốn tên là chiến thần phụ thể Nhưng mà sau này người ta phát hiện người dùng chiêu này 80% tử vong Hơn nữa cho dù có thể sống sót cũng trở thành phế nhân Không có tư tưởng, không thể hành động, phế nhân Quan trọng nhất là khi sử dụng chiêu này Nếu tinh thần lực cô đủ sẽ không phân biệt được địch ta Chém dết lung tung. Cho nên ngoại trừ một số ít thượng cổ gia tộc còn lưu trữ cơ bản không có mấy người biết chiêu này. Kỳ thật nói trắng ra, chiêu này cũng có điểm tương tự với thú nhân cuồng hóa. Vừa rồi, khi Peter Anfen đen đang sử dụng, bởi vì hình dáng của ma pháp trận ác ma chi hồn giống với ma pháp trận chiêu hoáng huyện thú, Cho nên chiêu này làm mọi người tưởng là chiêu hoán huyển thú. Mà lôi hệ thánh ma đạo sư Solomon nhận ra một chiêu này bởi lão kiến thức phong phú, đã từng may mắn thấy qua. Nhưng xem biểu tình kinh ngạc của Diệp Diễm đạo sư, dường như nàng cũng biết ma pháp trận này. Diệp Diễm cũng không phải nữ tử trong đại gia tộc gì, việc nàng có thể nhận ra ma pháp trận này có chút kỳ quái. Diệp Diễm quả là người không đơn giản Nhìn mà Pháp trận màu đen này Lôi hệ thánh ma đạo sư Solomon nhanh chóng niệm chú văn Từ lúc lão đạt thánh cấp tới giờ rất ít khi phải sử dụng chú văn ma Pháp Quy lực của nó nghĩ tới cũng biết như thế nào Lôi điện kết giới hai tay lôi hệ thánh ma đạo sư Solomon nhanh chóng huy động một lồng phòng hộ lôi điện trùng lên cao lôi hoa và bi tơ an phen đen các bạn đang nghe truyện tại truyện 38 truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz chương 38 nhìn thấy ma pháp phòng ngự mang dấu hiệu cấp thánh Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía ngài viện trưởng lôi hệ thánh ma đạo sư Solomon trên đài cao Pháp sư phòng ngữ kết giới lập tức chuẩn bị sẵn sàng tăng cường uy lực của lôi điện kết giới Lôi hệ thánh ma đạo sư Solomon quyết đoán hạ lệnh Bên cạnh lão Phong chi kiếm thánh Robin Hood cũng rút ra thần binh thần phong lặng lặng chờ đợi Nhãn quan của phong chi kiếm thánh Robin Hood không so được với Solomon Nhưng lão lại phát hiện ra ma pháp trận do Peter An Phan Đen gọi ra truyền đến từng đợt sống năng lượng làm lão bất an He <cười> he Thú vị đây cao lôi hoa nhìn ma pháp trận màu đen vây quanh Peter An Phan Đen Ma pháp trận màu đen kia khắc lên người Peter An Phan Đen lực lượng của hắn dần dần tăng lên. Cao lôi hoa cảm thấy bản thân đang hưng phấn, bởi vì hắn cảm thấy sức mạnh của Peter An Phen đen. đúng vậy, bậc bảy là sức mạnh của bậc bảy. tuy rằng năng lực của Cao lôi hoa là dị năng, có khác biệt rất lớn với đấu khí và ma pháp của thế giới này. Nhưng xét đến cùng đều là năng lượng cho nên có thể cảm giác qua được năng lực của đối phương đạt đến cấp vật nào. Khi ở địa cầu cao lôi hoa với thực lực vật bảy đã đứng trên đỉnh thế giới. Tuy nhiên cao lôi hoa biết có rất nhiều cao nhân ẩn dật còn mạnh hơn cao lôi hoa. Tỷ như cao thủ ẩn thế trong các môn phái Trung Hoa có thực lực của bọn họ nếu đối thành cấp bậc tuyệt không thu gì bậc bảy. Chăng qua những người ẩn thế chú trọng chữ ẩn, căn bản không ai nguyện ý giao thủ với cao lôi hoa. Cho nên khi cao lôi hoa đạt bậc bảy lại không có một đối thủ xứng tầm. Mà trong số người dị năng cao lôi hoa càng giống như thần rồi. Lúc này cao lôi hoa cuối cùng cũng có cảm giác tìm ra đối thủ. Tuy rằng sức mạnh này so với bậc bảy còn kém hơn một chút. Được tốt lắm. Như vậy mới thú vị. Thật là thú vị cao lôi hoa nở nụ cười, lôi quen trên người hắn bắt đầu hưng phấn chuyển động. Bao phía ngoài hai người cao lôi hoa là lôi điện kết giới. Mà bên trong kết giới đối với cao lôi hoa là dị năng nhân hệ lôi điện có thể nói là khá có lợi. Nguồn truyện lực lượng lôi điện kết giới làm bên trong kết giới tràn ngập lôi nguyên tố. Điều này làm cho cao lôi hoa cảm giác rất thoải mái. Tốt quá, thật sản khoái cao lôi hoa khoan khoái vương vai, mặc cho lôi điện tràn ngập thân thể hắn. Ngoài kết giới, Solomon tên nam nhân đối kháng với Peter An Phen đen trong kết giới hình như cũng không yếu đâu. Phong chi kiếm thánh Robin hút nhìn cao lôi hoa trong lôi quan nhẹ giọng nói. Đúng vậy, nam nhân này tương đối mạnh đấy. Lôi hệ thánh ma đạo sư Solomon nhìn thân ảnh cao lôi hoa tỏ vẻ đồng ý. Một quyền đánh chết cuồng bào thất cát. Thực lực nam nhân này ít nhất cũng phải sắp xỉ bậc 6. Tuy nhiên hắn có khả năng đấu được người bậc 7 thánh cấp sao Muốn thắng được bậc thánh, vậy hắn cũng phải là cường giả bậc thánh. Bậc sáu tuy chỉ kém bậc bảy một bậc nhưng chênh lệnh giữa thánh cùng phàm giống như chênh lệnh giữa trời và đất. Lão muôn Solomon này, sao không thể cảm giác được đấu khí trên người nam tử này? Hay hắn là ma pháp sư phong chi kiếm thánh Robin Hood nắm thần phong nói với lôi hệ thánh ma đạo sư Solomon? Lão không cảm nhận được đấu khí sao Solomon kinh ngạc nói ta cũng không cảm nhận được chút ma lực nào điều này khiến hai lão già này nhất thời buồn bực. Không có đấu khí, lại không phải ma pháp. Vậy cũng chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất nam nhân này thực sự quá kém, đấu khí và ma pháp thuộc loại gà mờ. Thứ hai. Hắn chính là siêu cấp cao thủ, thậm chí đã vượt qua bậc thánh Solomon và Robin Hood. Vượt qua bậc thánh chính là trong truyền thuyết bậc tám thần cấp. Nhưng mà thật sự tồn tại bậc tám sao. Nhân loại có thể manh như thần sao. Solomon và Robin Hood đều nhìn chầm chầm vào cao lôi hoa. Bởi vì rõ ràng cao lôi hoa khá lợi hại. Nên khả năng thứ nhất bị loại trừ. Solomon cùng Robin Liud bây giờ đã hoài nghi Cao Lôi Hoa có phải là cao thủ thần cấp hay chính là một vị thần. Hôm sau khi Ma Pháp trận màu đen hoàn toàn khắc lên người Peter An Đen, hắn phát ra tiếng gầm như giả thú. Bây giờ Peter An Đen đã mất đi lý trí chỉ biết rết chóc. Linh hồn của viễn cổ chiến sĩ Đều là chiến sĩ chết trận trong linh hồn của họ chỉ có dết chóc. Bởi vì hồn phách của các chiến sĩ quá mạnh mẽ nên không thể tiêu tán chỉ có thể trôi vào một không gian đặc thù. Chẳng qua sau này người phát minh ra chiêu chiến thần phụ thể kia có thể đem linh hồn chiến sĩ từ không gian này tạm thời triệu hồi lại đây để tăng cường thực lực của bản thân. Nhưng mà hắn quên một điều. Thân thể con người như một túi chứa. Nếu ngươi muốn một cái chén phải cố chứa lượng nước của một thùng. Hậu quả chỉ có bỏ mạng. Mặc dù tại thời điểm chút nước, điếp sát có thể đạt được sức mạnh kinh khủng. Nhưng mà lại bị chính sức mạnh này làm cho tan sát. Dần và phát kiến chiến thần phụ thể bị đổi tên thành ác ma chi hồn. Rống Peter An Phen đen lại gầm rú như giả thú. Tiếp đó một luồng khí màu đen quay xung quanh tay phải của hắn. Hình thành một cánh tay năng lượng. Cũng không tồi nhỉ Cao Lôi Hoa tán thưởng nhìn Peter An Phen đen bập bẫy trước mặt. Bập bẫy Cao Lôi Hoa hướng về phía đối thủ. Mong rằng đừng làm cho ta thất vọng nhé Cao Lôi Hoa vương thẳng người. Lôi quang trên người đã to như ngón cái. Chuyên động lên lên xuống xuống trên người hắn. Hống bi tơ an phen đen rú lên cả người như một đạo hắc quang bắn về phía cao lối hoa. Năm ngón tay năng lượng màu đen co thành chảo chộp tới cao lôi hoa. Ha ha! Trông rất khá cao lôi hoa hét lớn một tiếng. Chân phải đạp xuống mặt đất. Tốc độ của hắn tăng lên. Hóa thành một đạo kim quang ngân đón bi tơ an phen đen. Trên lối đài hai đạo hào quang một vàng một đen rằng co liên tục. Lúc này tốc độ của hai người thách đấu trên đài đã nhanh đến mức mắt người thường không thể thấy được. Thân ảnh hai người trong lôi điện kết giới vốn đã rất mơ hồ. Bây giờ, bập kém một chút đã không nhìn được cái gì bậc cao hơn thì chỉ có thể thấy hai đạo hào quang một vàng một đen va chạm liên tục trên đài khiêu chiến. Va vào. Văng ra. Lại va vào. Lại văng ra. Ngay cả phong chi kiếm thánh Robin Hood cũng phải hết sức căng mắt. Tuy có thể nhìn thấy thân ảnh hai người nhưng cũng rất mờ nhạt. Mà khủng bố nhất chính là tốc độ của hai người lại tăng lên. Thân ảnh hai người không ngừng né tránh công kiếp của đối phương, đồng thời lại không ngừng va chạm. Nhìn qua hình như hai người khá cân sức. Đánh lâu như vậy, thân ảnh hai người vẫn nhanh như chớp. Phong chi kiếm thánh Robin hút nhíu mày nhìn hai cao thủ phía trước, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Peter An phen đen. Ánh mắt lôi hệ thánh ma đạo sư Solomon cũng chăm chăm nhìn vào Peter tơ an phen đen. Lão cũng cảm giác được phong chi kiểm thánh Robin Hood nhíu mày nói. Ừ, Solomon đáp lại không có cấp vật. Không có ấm ký thánh cấp. Chẳng qua là một phế vật có thân thể lực lượng vật 7 Nhiều năm trước khi Solomon còn chưa đạt tới thánh cấp. Lão đã may mắn chứng kiến ác ma chi hồn Nhưng lúc ấy lão chưa đạt đến cấp thánh Cũng không cảm giác được vấn đề gì Khi đó lão chỉ cảm thấy thực lực của người sử dụng đã đạt đến trình độ bậc bảy khủng bố mà hôm nay Lấy góc độ bậc thánh quan sát Solomon liền phát hiện điểm này Có thể nói bây giờ Peter An Phen đen chi tốt mã dẻ cùi mà thôi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif 39 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif chương 39 một tên không có ấn ký thánh cấp không đáng giá để chúng ta quan tâm. Trái lại, nam nhân kia rất mạnh, lão đoán hắn là bậc gì? Phong chi kiếm thánh Robin hút nhìn cao lôi hoa hỏi lôi hệ thánh ma đạo sư Solomon. Không biết. Thật kỳ quái. Hắn đã động thủ rồi. Nhưng ta vẫn như trước. Không cảm giác được ma lực dao động trên người hắn. Cũng không cảm thấy loại cảm giác đặc biệt của thánh cấp bậc 7, Lôi hệ thánh ma đạo sư Solomon tự hỏi một phen sau đó nói nhưng có thể khẳng định một điểm. Hắn có sức chiến đấu không thua gì bập bẫy Solomon. Dừng một chút rồi nói tiếp cho nên bất kể thế nào. Chờ sau khi hắn đánh xong. Chúng ta phải tìm biện pháp đưa danh tự của hắn vào học viện của chúng ta. Bất luận như thế nào. Một người mà nghi ngờ là cao thủ thánh cấp nên tận lực lôi kéo. Mượn sức. Ít nhất không để cho hắn thành kẻ địch của chúng ta. Đồng thời chú ý kỹ gia tộc Peter không để bọn họ tìm mấy đứa nhỏ này gây phiền toái. Cao thủ thánh dai cũng không phải là dễ trọt. Ta cũng nghĩ như vậy. Phong chi kiếm thánh Robin hút cười nhẹ. Đồng thời hai mắt rực sáng nhìn cao lôi hoa như nhìn mối tình đầu của lão Lão cũng giống cao lôi hoa, bập thánh như lão mấy khi có được đối thủ Duy nhất Solomon có thể làm đối thủ của thì lại là ma pháp sư, đọ sức cũng không có hướng thú Còn về việc cánh tay bị chém của Peter cũng nằm ngoài phạm vi lo lắng của hai vị viện trưởng đại nhận Thế giới này là thế giới của kẻ mạnh, hơn nửa saga ở trên đài khiêu chiến đã thương Peter. Về tình về lý nó đều đúng. Cho nên thương thế của Peter cũng chỉ có thể tự trách mình mà thôi. Dù sao cũng là nhân tài của học viện. Bởi vì Peter khiêu chiến bị thương. Sự việc vốn nhỏ. Kẻ dưới tự nhiên có người sẽ xử lý ổn thỏa việc này. Duy nhất cần phải chú ý là gia da thế của học sinh Peter kia dường như có chút thế lực. Chú ý không để bọn họ báo thù cao lôi hoa là ấm Bên trong kết giới cao lôi hoa đánh đấm sướng liệm người. Cao lôi hoa đã ao ước cảm giác này từ rất lâu rồi. Loại cảm giác sản khoái này đã nhiều năm không gặp. Từ sau khi cao lôi hoa đạt đến bậc 7, Đã không có mấy người là đối thủ. Bốp! Hai đạo nhân ảnh một vàng một đen va vào nhau cực mạnh sau đó lại bắn ra. Xem ra đi tới vị dưới này cũng không phải chuyện xấu. Ít nhất nơi này có đối thủ cao lôi hoa hương phấn liếm mép đến đây đi. Làm cho bảo tố mạnh liệt hơn đi nào cao lôi hoa gần như rống lên những lời này. Giữa lôi quanh dáng người Cao Lôi Hoa thật cao lớn Lời của Cao Lôi Hoa thật kiết động Mà động tác của hắn cũng khốc liệt Nhưng mà phía đối diện hắn Peter An Phen Đen lại trái ngược với tâm tình kiếp động hiện tại của Cao Lôi Hoa Hai mắt Peter An Phen Đen tràn ngập tơ máu Nhìn Cao Lôi Hoa chầm chầm Trong mắt hắn tràn đầy vẻ không cam lòng đột nhiên a rống hắn phát ra một tiếng kêu thảm liệt nguồn truyện tinh thần cao lôi hoa lập tức hương phấn lên gân chuẩn bị sẵn sàng chiến tiếp đùng sau một tiếng kêu to bi cơ an phen đen bỗng đột ngột ngã lăn trên mặt đất từng tia máu ứa ra từ da hắn trong nháy mắt nhuộm hắn thành một người máu Ủa cao lôi hoa mở to hai mắt nhìn bi cơ an phen đen Chẳng lẽ hắn lại dùng bí pháp triệu hoán cường đại nào đó? Cao lôi hoa nghi hoặc nghĩ. Nhưng mà thời gian trôi qua đã thật lâu, Peter An Phen Đen vẫn không phản ứng gì. Cao lôi hoa có chút không kìm được, hắn nhẹ nhàng bước tới bên người Peter An Phen Đen dơ chân gãy gậy y. Không có phản ứng. Lại đáp thêm một cước nữa. Vẫn không phản ứng. Con bà nó không thể nào cao lôi hoa hét lên một tiếng thảm thiết tên Peter An Phen đen không ngờ lại ngã lăn ra. Thật vất vả khổ sở lắm có một đối thủ. Vừa mới nóng người đối thủ không ngờ đã ca. Ờ, bên ngoài kết giới mỹ nữ đạo sư Diệp diễm khe khẽ thở dài. Ác ma chi hồn tuy có thể đề cao sức mạnh lên rất nhiều. Nhưng thời gian không duy trì được bao nhiêu. Trên lý thuyết ai cũng sử dụng được chiêu này cho dù là người bình thường hay cấp bậc cao thủ. Hơn nữa mỗi người đều có thể đạt tới trình độ thánh giai có khác thì chỉ là vấn đề thời gian thôi. Thánh cấp không phải dễ dàng đạt đến, sử dụng bí pháp này chỉ có chết. Không có ống ký thánh cấp. Có khả năng làm được cái gì phong chi kiếm thánh Robin hút cười khinh miệt. Cuộc chiến đã kết thúc rồi. Giải trừ kết giới đi lôi hệ thánh ma đạo sư Solomon phức phức tay. Ý bảo nhóm kết giới sư có thể giải trừ lôi điện kết giới. Trên đài khiêu chiến. Chán, chán quá cao lôi hoa cả người cảm thấy vô cùng khó chịu. Tâm tình hắn bây giờ siêu cấp khó chịu. Có thể dùng một hình ảnh so sánh chính xác nhưng rất thô tục để hình dung tâm tình hiện tại của Cao Lôi Hoa. Tâm tình của hắn như là một mỹ nữ cùng một nam nhân đang ngột lặng trong bể khoái lạc. Vừa mới có một chút cảm giác thì tên nam nhân lại khóc ngoài quan ải. Chưa đi đến chợ đã tiêu sạch tiền. Theo tâm tình của Cao Lôi Hoa lúc này, Ngay cả việc thu thập Peter An Phen Đen hắn cũng không có hướng thú. Cảm xúc mãnh liệt bị tụt. Tâm tình của Cao Lôi Hoa bây giờ chẳng biết trôi dạt phương nào. Hắn cứ ngơ ngơ ngát ngát bước xuống đài. Saga hình như thấy tinh thần của Cao Lôi Hoa không được tốt vội quan tâm hỏi vú em. Làm sao vậy? Không vì gì chứ? Bị thương à không? Cao lôi hoa vỗ vỗ Saga vừa nãy cháu làm tốt lắm. Bây giờ vấn đề tiếp theo để chú xử lý đi dạ Saga gật gật đầu. Nhìn tinh thần cao lôi hoa vẫn không tốt. Nó có chút lo lắng. Sợ cao lôi hoa bị nội thương. Đồng thời Saga cảm thấy khiếp sợ bởi vì thực lực hiển lộ của cao lôi hoa vừa rồi. Thực lực của Peter An Phen Đen đã bập năm rồi, nhưng dễ dàng bị thương bởi tay cao lôi hoa, nói cách khác cao lôi hoa ít nhất là cao thủ bập sáu. Bập sáu chính là kề cận bập thánh. Nhưng bây giờ trên đại lục vài trăm triệu người mới chỉ có không đến 10 người bập thánh. Nói cách khác cao thủ bập sáu trong mắt người bình thường chính là thần. Ngay cả một số quốc gia nhỏ vương bài ác chủ bài cũng là cao thủ bậc 6. Còn cao thủ bậc 7 bình thường đều là vương bài của đế quốc lớn. Trị liệu sư mau đến đây. Mấy nhân viên cứu thương sau khi trận đấu kết thúc vội chạy lên đài, bắt đầu cấu chữa cho hai người nằm trên mặt đất. Viện trưởng Peter An Phen đen đạo sư không ổn rồi. Cả cơ thể đã nứt ra. Phải lập tức đưa đến bệnh thất tiến hành đại hình ma pháp khôi phục. Một nhân viên trị liệu quay đầu kêu lên với viện trưởng Solomon. Đưa đi đi, trong quá trình đưa nên cẩn thận một chút, dùng phù không thuộc vận chuyển. Solomon phức phức tay nói, dù sao cũng là đạo sư của học viện, vẫn phải chăm non đến. Hiểu rồi, viện trưởng. Mấy trị liệu sư niệm niệm trong miệng, sau đó thân thể Peter và Peter An Phen Đen bắt đầu di động. Một trị liệu sư khác bên cạnh không ngừng thi triển trị liệu thuật, phòng người bọn họ chết vì mất quá nhiều máu. Cao lôi hoa lắc lắc đầu, đi xuống đài khiêu chiến. Bây giờ cảm giác của hắn rất không vui. Tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt rồi đúng lúc này. Một âm thanh âm trầm vang lên sau lưng cao lôi hoa. Cao lôi hoa xoay mạnh người, sau đó hắn liền thấy một gương mặt quen thuộc. Gương mặt này đang lộ một nụ cười âm hiểm. Hơn nữa khuôn mặt này rất nhiều người trên đại lục nhận biết được đúng là lão nhân trong rừng rậm bị cao lôi hoa lừa khối siêu cấp ma tinh lôi hệ thánh ma đạo sư Solomon. Chẳng lẽ lão già này nhớ tới khối siêu cấp ma tinh bị ta lừa nên đến đây tìm ta tính sổ. Không được đánh chết cũng không thừa nhận. Tuyệt đối không thể giao ra khối siêu cấp ma tinh này. Cao lôi hoa thầm nghĩ. Lúc này, nướng lôi hệ thánh ma đạo sư Solomon biết trong lòng Cao lôi hoa nghĩ cái gì. Chắc lão hạnh phúc chết ngay tại chỗ. Sự tình là thế này. Vừa rồi, lôi hệ thánh ma đạo sư Solomon trải qua thương lượng với phong hệ kiếm thánh Robin Hood. Thống nhất tuyệt không thể buông tha loại cao thủ như Cao Lôi Hoa. Nhất định phải in ký hiệu học viện ma võ thánh Peter trên người Cao Lôi Hoa. Cho nên liền để vị viện trưởng Solomon này đến câu dẫn Cao Lôi Hoa. Chỉ là mọi người không biết rằng Solomon bây giờ còn tưởng Cao Lôi Hoa đã biết khối siêu cấp ma tinh kia kỳ, kỳ thật là vô dụng Nghĩ rằng Cao Lôi Hoa đến tìm lão tính sổ Cho nên khi lão phải đi câu dẫn Cao Lôi Hoa, vẽ mặt phải ra vẻ tươi cười Nhưng lão trong lòng có nguyện, có thể cười thành cái kiểu gì Lão cười đương nhiên có chút mất tự nhiên Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr 40 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Chương 40 lúc này, viện trưởng Solomon mang ý đồ xấu xa cho nên nhìn ông ta tươi cười rất mất tự nhiên. Nhưng thật khéo là trong lòng cao lôi hoa cũng mang kế hoạch nham hiểm. Cho nên hắn vừa nhìn đến khuôn mặt tươi cười của lão già kia. Liền lập tức xem khuôn mặt tươi cười lấy lòng của ông ta thành vẻ cười âm trầm. Anh bạn trẻ chúng ta lại gặp mặt Solomon lộ ra một nụ cười khó coi hơn cả khóc. Cao lôi hoa nhìn đến vẻ tươi cười này trong lòng liền run lên. Tuy nhiên hắn lập tức hạ quyết tâm không xác nhận quen biết lão đầu này. Khối siêu cấp ma tinh kia không thể trả lại cho lão được. Sau khi suy nghĩ cẩn thận cao lôi hoa lộ ra vẻ nghi hoặc ha ha. Vị lão nhân này, chúng ta biết nhau sao lôi hệ thánh ma đạo sư Solomon cũng sững sốt không biết. Chẳng lẽ hắn không phải tới để đòi ma tinh cuồng bạo thất cách của ta? Không, không đúng. Xem điệu bộ vừa rồi của hắn rõ ràng là biết ta. Hừ hừ. Muốn lừa gạt lão nhân ra ta để ta chủ động nhận sai sao Vừa rồi chính ta thiếu chút nữa nói ra ta chính là ma pháp sư la trước gặp ngươi trong rừng Vừa nghĩ vậy Lôi hệ thánh ma đạo sư Solomon liền lộ ra một nụ cười sáng lạng ha ha Anh bạn trẻ nhìn thật quen mắt quá Có thể là ta nhớ lầm rồi Vừa rồi ta chỉ thấy cậu giống một người bạn cũ mà thôi. Ha ha ha. Ừ, bạn cũ à. Bạn cũ lại gọi là anh bạn trẻ mà không phải gọi tên. Trong lòng Cao Lôi Hoa thật khinh bỉ lão già Solomon giả hoại này. Tuy nhiên, trên mặt hắn cũng hiện lên một nụ cười sáng lạn không kém vị lão trượng này, gọi tôi có chuyện gì không? Tiểu tử này thực sự là giả vờ rất khéo đó. Lôi hệ thánh ma đạo sư Solomon thầm nghĩ trong lòng tuy nhiên trên mặt ra vẻ nhiệt tình ha ha ha. Anh bạn trẻ đã gặp nhau tức là hữu duyên. Không bằng chúng ta đi vào trong nói chuyện một chút. Đi vào nói chuyện. Lão già này thật dối trá cao lôi hoa trong lòng nghĩ. Sau đó bộ dạng không đổi tránh cú vỗ nhẹ lên người của lão nhân lão nhân ra. Chúng ta hình như mới vừa biết nhau. Có cái gì nói thẳng ra thì tốt hơn, đi vào thì miễn đi. Tiêu! Tử thật sự biết đóng kịch. Ta đây liền tiếp ngươi đến cùng. Solomon trong lòng cười khẩy một tiếng sau đó tay tiếp tục vỗ vỗ lên người cao lôi hoa và nói với hắn này anh bạn trẻ ta là viện trưởng học viện ma võ thánh biter này a viện trưởng vậy ngài tới tính sổ với tôi sao cao lôi hoa thầm nghĩ hóa ra người này chính là viện trưởng học viện ma võ thánh biter lần trước còn không nhớ hắn là đến từ học viện nào